điều kiện tự nhiên của một bán đảo đã tạo ra một nền văn hóa có đặc tính riêng biệt khép kín từ thời ông bà truyền lại ở kataka mỗi ngôi nhà là một thị tứ riêng biệt từ lúc tôi mới lên ba bữa ăn trong nhà đã luôn diễn ra theo nhiều phiên khác nhau trong đó hai phiên đầu là t h i ê n l i ê n nhất trong bàn ăn ông ngoại bao giờ cũng ngồi đầu bàn tôi ngồi góc phải ông các vị trí còn lại theo thứ tự đàn ông trước phụ nữ sau và giữa hai khối người luôn phải có khoảng cách nhất định nguyên tắc này chỉ không áp dụng trong ngày lễ quốc khánh 20 tháng 7 và các buổi ăn trưa theo phiên sẽ kéo dài cho tới khi tất cả mọi người ăn xong ban đêm thì không b à i bàn ăn mọi người vào bếp uống cà phê sữa cùng với các món bánh ngọt ngon lành do bà ngoại làm khi cửa nhà đóng lại mỗi người tự mắc chõng nơi mình thích theo độ cao khác nhau thậm chí cả ở dưới các gốc cây ngoài vườn những năm đó tôi sống với những chuyện tưởng như q u y ề n thoại h í như có lần tôi thấy một nhóm người đàn ông bận quần áo đi ngựa và mang giày v ớ i những miếng sắt thúc ngựa giống hệt nhau trên trán g cũng vẽ một cái hình chữ thập n g o ặ t bằng tro họ đều là những người con mà ông ngoại ngài đại tá đã để rơi rớt ở nhiều nơi trong tỉnh trong cuộc chiến tranh một ngàn ngày họ từ các làng mạc thị tứ khác nhau cùng tới chúc mừng sinh nhật của ông ngoại dù có khi đã bị chậm tới một tháng trời trước khi tới nhà họ đã vào nhà thờ để giữ lễ misa ngày thứ tư lễ tro chữ thập n g o ặ t bằng tro mà cha xứ a g a r i t a vẽ cho họ cứ ám ảnh tôi mãi như một biểu tượng siêu nhiên đầy bí hiểm dù sau này tôi đã quen với nó trong nghi thức tuần lễ thánh phần lớn họ được sinh ra sau khi ông bà ngoại đã làm đám cưới rồi mỗi khi được tin ai đó ra đời bà ngoại lại cẩn thận ghi tên họ của người đó vào một cuốn sổ khó khăn lắm bà mới tha thứ cho lỗi lầm này của ông ngoại để hết lòng theo dõi và ghi chép đầy đủ vào cuốn gia phả của gia đình nhưng không có ai kể cả bà ngoại có thể phân biệt được sự khác nhau giữa những người con t rơi đó của ông mãi tới hôm họ ồn ào tới mừng thỏa ông ngoại trong ngày sinh nhật gia đình mới biết rõ tính cách của từng người các bác các cậu đều nghiêm túc chăm chỉ lo lắng cho gia đình sống hòa thuận cho những người chung quanh nhưng cũng không ngại lên cơn bốc đồng trong những cuộc vui trong các dịp lễ hội đ ạ p vỡ cốc chén g i ả m nát giường hoa hồng chỉ để đuổi bắt con n g é bắn chách con gà làm món nhậu thả con heo động đực chạy r ô n g lao cá vào người các bà các cô thợ t h e o đang ngồi ở hành lang nhưng không ai phan phiền vì những chuyện đó cả c h ì thấy các bác các cậu ấy t h ở ra rất vui vẻ và hạnh phúc tôi vẫn thường xuyên gặp lại cậu Esteban Carillo người anh song sinh với vị e n v i r a cậu ấy rất khéo tay đi đâu cũng mang theo một hộp đồ nghề sẵn sàng sửa chữa bất cứ hỏng hóc nào ở những nhà mà cậu tới thăm cậu còn là người d u y tính và có trí nhớ rất tốt thường kể tôi nghe nhiều chuyện về gia đình mà trước đó tôi chưa hề được biết hồi nhỏ tôi thường tới chơi nhà cậu n i c o l a k h u m e người có mái tóc vàng ống và có nhiều nốt ruồi son và là doanh nhân có tiếng trong khu vực nhà tù cũ của thị trấn f o n t a t i o n yêu mến tôi vì tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn cậu thường cho tôi một bọc hàng thật to trước khi chia tay ra về cậu rafael aria luôn luôn c ở i lừa t ạ qua nhà lúc nào c ũ n g d ộ i d ộ i vàng vàng chỉ đủ thời gian uống ly cà phê ở trong bếp còn những ông cậu ông bác khác thì mãi sau này tôi thỉnh thoảng mới được gặp vào những dịp đi về các thị trấn trong tỉnh để tìm ý cho những cuốn tiểu thuyết đầu tiên và bao giờ tôi cũng lại nhớ được những dấu thập ngoặc bằng tro trên trán họ như một biểu tượng của gia đình mấy năm sau khi ông bà ngoại mất và gia đình đã không còn ở nhà cũ nữa tôi mới có dịp trở lại f o n d a t i o n trên chuyến tàu đêm tôi ngồi ở quán ăn duy nhất còn mở cửa ngay trong sân ga không còn nhiều thức ăn nhưng bà chủ quán cũng dọn cho tôi một bữa ăn đêm khá thịnh soạn qua cách nói d ồ n v ả và cung cách phục vụ nhiệt tình của bà chủ tôi linh cảm thấy bà có những phẩm chất của những người phụ nữ trong gia đình mình mấy năm sau tôi mới biết là mình đã đoán đúng bà chủ quán đó có tên là starla Norieza một trong những bài gì mà trước đó tôi chưa hề biết apolina g i ố n g là một người hầu cũ có thân hình nhỏ bé nhưng trắng chắc người mà tôi thường nhớ như một ông cậu sau nhiều năm t r ắ n g bóng bỗng quay về mà không báo trước ông mặc đồ tan màu đen đ ô i mũ rộng chành cũng màu đen kéo sụp xuống che gần hết cặp mắt buồn lặng lẽ khi đi ngang qua nhà bếp ông nói là về nhà để giữ lễ tang nhưng mãi ngày hôm sau mọi người mới hiểu ý ông đó là lúc nhận được thông tin ông ngoại vừa mất ở thị trấn santa marta trước đó ông đã được bí mật đưa tới đó để cấp cứu trong số các ông bác ông cậu chỉ có bác josé maria van de blanque người lớn tuổi nhất và cũng là người duy nhất theo phái bảo thủ là có ảnh hưởng đối với đời sống xã hội ông là thượng nghị sĩ nước cộng hòa trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh một ngàn ngày và tham dự lễ ký hiệp ước đầu hàng của phái tự do trong một trang trại gần điolanda đứng đối diện với ông trong hàng ngũ như người bại trận là cha của ông tức là ông ngoại tôi quý vị và các bạn đang nghe sách nói t ự truyện gabriel garza m a r q u e z sống để kể lại trên trang tuổi trẻ online hoặc www t u i trẻ online com vn